thưa các bạn, Larry không tìm ra một dấu hiệu nào để biết lý do tại sao Noel Peet lại căm ghét chàng đến vậy. Đến Paris lần này, cô ta bắt chàng đi sau cầm đầu, rồi bỏ vào chàng đứng hai tiếng đồng hồ dưới trời mưa tầm tã. Nhưng điều đó có lẽ chẳng thấm tháp gì về chuyến công tác tới Amsterdam. Matias, người cùng bay với Larry, phàn nàn về sự đồng đảnh trái tính nết của Noel Peet. Quả là quá mạo hiểm và trêu đùa với số phận khi quyết định bay trong điều kiện sương mù dày đặc. Nhưng mọi sự đã rồi, Larry phải căng thẳng liên lạc với mặt đất, xin được hạ cánh khẩn cấp vì lý do hết nhiên liệu. Để việc hạ cánh hoàn toàn được chấp nhận một cách hợp pháp, Larry yêu cầu và tiêu xác phải tháo xăng ra khỏi máy bay ngay lập tức. Liệu chuyến bay đến Amsterdam có hạ cánh an toàn hay không? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn sydney Sheldon qua bản dịch của bác kim metasat nhăn nhó gật đầu và giơ tay với cần điều khiển xả nhiên liệu ta bắt đầu bưng tháo mắt không rời đồng hồ đo nhiên liệu 5 phút sau họ đã ở giữa khu vực sương mù như một lớp bông trắng bao bọc lấy họ xóa đi mọi hình ảnh khác trừ cái buồng lái họ đang ngồi với ánh sáng lờ mờ họ có một cảm giác kỳ quặc không còn phân biệt được thời gian không gian và những thứ khác còn lại trên đời lần cuối cùng Larry trải qua cảm giác này Là lần chàng bay trên trước lên China Xong đó chỉ như một thứ trò chơi Chứ không hề có nguy hiểm đe dọa Còn đây là sự liều lĩnh Một sống một chết Không biết người hành khách của chàng Có ảnh hưởng gì hay không Chàng hy vọng Tình thế này Phải làm cho cô ta dụng tim mới đáng Đài chỉ huy gọi chuyên cơ 109 Tôi sẽ hướng dẫn cho ông hạ cánh Theo hệ thống hạ cánh tự động Ông phải tuân thủ thật chính xác các chỉ dẫn của tôi. Chúng tôi đã phát hiện được máy bay các ông trên radar. Hãy quay sang phía tây ba độ và giữ vững độ cao hiện nay cho đến khi nhận được những chỉ thị tiếp theo. Với tốc độ bay hiện nay, 18 phút nữa, ông phải hạ cánh. Giọng nói vang lên trong radio đầy vẻ căng thẳng. Larry chua chát nghĩ. Họ lo lắng cũng phải. Chỉ một sai lầm nhỏ, là máy bay sẽ lao xuống biển larry chấn chỉnh lại đôi chỗ sau đó chàng gác mọi chuyện lại để tập trung vào giọng nói rời rạc kia bởi vì đó là sợi dây duy nhất của chàng nối với sự sống chàng điều khiển trước phi cơ như thể nó là một bộ phận của cơ thể chàng chàng điều khiển nó với tất cả trái tim khối óc và tâm hồn của chàng Chàng mơ hồ cảm thấy Pol Metasat đang vã mồ hôi bên cạnh. Chàng thúc anh ta thường xuyên kiểm tra các thiết bị bằng một giọng trầm căng thẳng. xong nếu như họ có thoát chết ven này, thì không lao sẽ là do Larry đua hết. Larry chưa từng bao giờ gặp một trận xương mồ dày đặc như thế này. Nó như một kẻ thù hiểm độc tấn công chàng từ khắp mọi phía. Làm cho chàng trở nên mù loà Chàng đang bay trên trời Với tốc độ 250 dặm một giờ Không nhìn thấy gì Ngoài tấm kính chắn của buồng lái Các phi công rất căm ghét sương mù Nguyên tắc đầu tiên của họ Là hoặc vọt lên cao Hoặc chui xuống bên dưới Xong phải tìm cách thoát ra khỏi đám sương mù ấy Còn bây giờ không còn cách nào khác Bởi vì lần này chào phải lao vào một cái đích không thể nào tránh được. Đài chỉ huy Amsterdam gọi chuyên cơ 109. Ông bắt đầu giai đoạn hạ cánh thứ nhất như sau. Hạ độ cao, bắt đầu xuống thấp, xuống 2.000 phút, 1.500 phút, 1.000 phút. Vẫn chưa thấy tín hiệu gì của phi trường bên dưới. chàng có cảm giác mặt đất đang lao ra đón chiếc phi cơ. Giảm tốc độ bay xuống 120, hạ bánh xe xuống. Máy bay đang bay cao 600 phút, tốc độ đang bay 100, máy bay đang bay ở độ cao 400 phút. Vẫn chưa thấy tín hiệu của cái sân bay khốn kiếp kia đâu. Màn sương mù bây giờ càng thêm dày đặc hơn. Chán mê sát đầm đìa mồ hôi, anh ta thì thảo nó ở chỗ quái quỷ nào nhỉ Larry Liếc nhanh, nhìn sang bộ phận đo độ cao kim, nhích dần tới 300 phút. Mặt đất đang chạy tới đón họ với tốc độ 100 dặm một giờ. Độ cao chỉ còn 150 phút. Có gì không ổn rồi? Lẽ ra lúc này, chàng phải nhìn thấy đèn pha của phi trường chứ? Chàng căng mắt ra nhìn về phía trước máy bay, nhưng chỉ thấy màn sương mù nham hiểm. Răng ngang tấm kính chắn gió, như bịt lấy mắt chàng. Larry nghe giọng nói của Metasat lạc hẳn đi về căng thẳng, chúng ta đã xuống còn sáu chục phút. Vẫn chẳng thấy gì, bốn chục phút. Mặt đất đang chạy ngược lại đón họ trong đêm đen, còn hai mươi phút. Đã xong đâu? Chỉ hai mươi giây nữa, họ sẽ vượt qua khỏi giới hạn an toàn, và họ sẽ tan thành. Chàng phải có quyết định ngay lập tức. Tôi sẽ đưa nó lên cao. Larry nói, tay chàng nắm chặt vào bánh lái và bắt đầu kéo giật lại. Và đúng lúc đó, một hàng mũi tên điện sáng lên trên mặt đất phía trước mặt họ dọi chiếu đường băng bên dưới. Mười giây sau, họ đã chạm tới đất và chạy trên đường băng tới ga Gado Sipon khi họ đã dừng hẳn larry tắt hết các động cơ bằng những đầu ngón tay đã tê đờ chàng ngồi lặng đi một lúc lâu cuối cùng chàng cố gượng đứng dậy ngạc nhiên khi thấy hai đầu gối mình run bắn chàng chú ý thấy một thứ mùi lạ trong không khí chàng quay sang meta sát thấy anh ta cười vẽn lẽn xin lỗi tôi đã bĩnh ra quần larry cúi đầu nhìn anh ta gật đầu Cho cả hai suất chúng ta. Chàng quay lại, bước vào trong cabin. Con mụ chó cái, vẫn ngồi, bình tĩnh lần giờ tạp chí. Larry đứng lặng, chăm chúa ngắm nhìn cô ta. Cảm thấy buồn nản vì phải bảo cô ta đi xuống, mà chàng vẫn chưa biết được lý do tại sao cô ta giờ trò tai quái như vậy. Nhất định là Noel Pay cũng phải biết rằng, mấy phút vừa qua, cô ta kề với thần chết trong gang tấc. Thế mà cô ta vẫn cứ ngồi trơ chơ, chơ với bộ dạng điềm tĩnh, tỉnh bơ bất cần đời. Larry tuyên bố đến Amsterdam rồi. Họ đi vào trong thành phố, trong một không khí im lặng nặng nề. Noel ngồi ở ghế sau của chiếc xe Mercedes 300 còn Larry ngồi ở ghế trước cùng tài xế. Metasat ở lại phi trường để trông coi việc bảo dưỡng máy bay. Sương mù vẫn dày đặc, họ chạy xe rất chậm. Cho đến khi tới quảng trường Lindenford, thì sương mù bắt đầu tan. Họ đi ngang qua quảng trường thành phố, qua cầu Eder, bắc qua sông Amsterdam và dừng lại trước khách sạn Amsterdam. Khi họ bước vào sảnh, Noel bảo với Larry, Đúng 10 giờ tối nay, anh lên đánh thức tôi dậy. Sau đó, nàng quay ngoắt, đi thẳng về phía thang máy. Người quản lý khách sạn cúi chào và nhìn theo bước chân của nàng. Một người trực tầng dẫn Larry vào một phòng đơn nhỏ bé thiếu tiện nghi, ở tầng 1 phía sau khách sạn. Căn phòng này nằm cạnh nhà bếp. Bên kia bức tường, Harry nghe rõ cả tiếng bát đĩa lách cách và mùi hành tỏi thức ăn từ các chảo đang nấu nướng đưa sang thơm lửng. Harry liếc nhìn căn phòng bé tẹo quát rầm lên. Tao không vào cái chỗ này. Người trực tầng nói xin lỗi ông. Tiểu thư Pay yêu cầu xếp cho ông một phòng rẻ tiền nhất. Larry nghĩ. Cũng được. Mình phải tìm cách quật cho con này một trận. Trên đời này đâu phải chỉ có một mình Konstantin Demirit cần đến phi công riêng. Ngày mai mình sẽ bắt đầu kiểm tra lại các mối. Mình đã từng gặp khối người bạn giàu sang của lão ta, phải có đến nửa tá người ao ước thuê được phi công như mình. Sau đó chàng lại nghĩ, nhưng nếu Demirit sa thải mình, thì tình hình không ổn. Nếu như vậy thì chẳng có ma nào dám vời đến mình, mình vẫn phải bám vào đây thôi. Buồn tắm ở cuối nhà, Larry dở đồ, lấy ra một chiếc áo tràng để mặc đi tắm. chàng lại nghĩ, mà việc gì phải tắm nhỉ? Tắm vì cô ả sao? Mình cứ để cái mùi chua như lợn này đến chỗ cô ả có sao đâu. Chàng đi ra quầy rượu của khách sạn và uống một chầu. Chàng đang uống đến ly martini thứ ba, thì chợt ngước lên nhìn cái đồng hồ treo bên trên quầy ba. Lúc đó là 10 giờ 15 phút. Đúng 10 giờ, nàng đã dặn như vậy. Larry bỗng cảm thấy một nỗi kinh hãi bất ngờ. Chàng vội đặt mấy tờ giấy bạc lên quầy rồi lao về phía thang máy. Noel Ở một căn phòng cỡ đế vương ở tầng năm. chàng chạy dọc hành lang dài xuống phía cuối, vừa chạy vừa tự rủa mình sao lại để, để cho cô ả hành mình như vậy. Chàng gõ cửa phòng, trong lúc đó đầu óc chàng cố tìm một cái cớ gì cho việc chậm trễ này. Không thấy tiếng trả lời, và khi chàng xoay tay nắm cửa, cửa không gài chốt, chàng bước vào phòng khách rộng rãi, đồ đạc sang trọng đắt tiền. Chàng đứng một lúc phân vân, sau đó cất tiếng gọi, tiểu thư bay. Không thấy tiếng đáp. Mưu mô của nàng là như vậy đó. Anh Cô Sa thân mến, em rất lấy làm tiếc. song em đã báo trước với anh rằng hắn là một gã không thể tin được. Em đã yêu cầu hắn phải đánh thức em lúc 10 giờ, vậy mà hắn chuối xuống quầy ba, rồi nốc rượu say túy lúy. Em phải bỏ hắn lại mà đi một mình. Larry nghe thấy có một tiếng động ở buồng tắm vọng ra. Chàng tiến về phía đó. Cửa buồng tắm mở ngỏ. Chàng bước vào. Cũng đúng là lúc Noel Pay bước ra khỏi vòi tắm. Trên người nàng không có một thứ đồ gì, trừ một chiếc khăn Thổ Nhĩ Kỳ quấn quanh mái tóc. Noel quay lại thấy chàng đang đứng đó larry mấp máy môi miệng xin lỗi cố tránh không cho nàng phải nổi đoá song chàng không tìm được lời nào trong khi đó noel vẫn điềm nhiên bảo đưa cho tôi cái khăn mặt kia cứ như chàng là một con đầy tớ hay một hoạn quan vậy giá như nàng đổi đoá thì larry có thể khắc phục được song sự thản nhiên đến lì lợm của nàng đã khuấy dậy bên trong chàng một cái gì đó bùng nổ larry tiến lại phía nàng ôm ghì lấy nàng chàng biết rằng làm như vậy chàng sẽ bứt bỏ hết thảy những gì chàng mong ước chỉ nhằm để thỏa mãn một sự phục thù nhỏ nhen rẻ tiền song chàng không còn cách nào khác để tự dừng bản thân lại sự uất hận bên trong chàng đã tích lũy qua nhiều tháng nay do bị những hành động mệt thị của nàng Do những lời thoá mạ vô căn cứ Sự nhục nhã lâu nay Cùng với việc liều mạng vừa rồi Tất cả những cái đó Bừng bừng trong con người chàng Khi chàng tiến đến sát Cái cơ thể trần chuồng của nàng Nếu Noel thét lên một tiếng Harry sẽ đánh nàng bất tỉnh song nhận thấy vẻ mặt man dại của chàng Nàng cứ để mặc cho chàng Bế thóc nàng lên, đưa vào phòng ngủ. Ở một góc độ nào đó, trong đầu óc chàng, có tiếng gọi chàng hãy dừng lại, xin lỗi nàng đi, và nói rằng chàng say quá, sau đó rút lui trước khi mọi chuyện quá muộn. Chàng không thể tự cứu được mình nữa. song chàng nhận thấy tình thế đã quá muộn rồi, không thể rút lui được. Chàng giận dữ ném nàng lên giường rồi tiến lại phía nàng. Larry tập trung vào cái cơ thể của nàng, và cũng không muốn nghĩ đến hình phạt sẽ phải hứng chịu cho cái hành động chàng đang làm lúc này. Aten, năm 1946 Thật khó cắt nghĩa được, tại sao thời gian lại trở thành kẻ thù của Catherine? Thật đầu nàng không ý thức được điều đó, và khi kiểm điểm lại, nàng cũng không thể nói chính xác vào lúc nào thời gian bắt đầu chống lại nàng. Nàng cũng không biết, từ lúc nào tình yêu Larry đối với nàng bắt đầu phai nhạt, lý do vì sao và như thế nào. Song chỉ biết rằng, đến một ngày nào đó, nó sẽ biến mất ở đâu đó phía cuối hành lang dài rằng rạc của thời gian. Và tất cả chỉ còn lại một tiếng vang lạnh lẽo mơ hồ. Nàng ngồi một mình trong phòng hết ngày này qua ngày khác, cố nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra, đã có gì không ổn. Catherine không thể nghĩ được một điều gì cụ thể, cũng không thể xác định ra một khoảnh khắc nào đó có tính chất quyết định, để có thể nói được rằng, đấy, từ lúc đấy, trở đi, Larry không còn yêu mình nữa. Có lẽ nó bắt đầu từ dịp Larry trở về sau chuyến đi châu Phi ba tuần, mà chàng đã đưa công sang Tindamiris sang bên đó đi săn. Catherine nhớ Larry nhiều hơn bất cứ dịp nào trước đó. Nàng nghĩ, chàng lúc nào cũng đi vắng, cứ như đang ở vào thời chiến. Chỉ có điều lần này không có kẻ thù mà thôi. Song nàng đã lầm, có một kẻ thù đấy. Larry bảo, anh báo cho em một tin vui anh đã được tăng lương bảy trăm một tháng em thấy thế nào tuyệt quá như vậy chúng ta sẽ càng sớm được trở về nước nàng bỗng thấy nét mặt chàng nghiêm hẳn sao vậy anh paris đáp cộc lốc đây là nhà rồi nàng ngó nhìn chàng phân vân khó hiểu rồi nàng đồng ý một cách yếu ớt phải nhưng chỉ lúc này thôi em muốn nói anh không muốn ở lại đây mãi mãi larry vặn lại em chưa bao giờ thoải mái như bây giờ ư em được sống như ở một nơi nghỉ hè phải không nhưng mà không giống như sống ở nước mỹ larry nói quẳng mẹ cái nước mỹ đi tôi đã liều thân về nó bốn năm trời rồi được hưởng cái gì nào một vốc mề đây, đắng ba xu kẽm hết chiến tranh đến một việc nhỏ người ta cũng không cho tôi Nàng phản đối, không đúng thế, anh đã, tôi làm sao? Catherine không muốn gây ra một cuộc tranh cãi đặc biệt, và tối đầu tiên chàng trở về. Nàng nói, không có gì đâu cưng, anh mệt đấy mà, thôi, ta đi ngủ sớm đi. Khỏi cần. Chàng đi ra chỗ quầy để rượu, rót lấy một ly cho mình. Tối nay, ở câu lạc bộ đêm Argentina, có khai diễn một vở mới. Anh có bảo với Paul Metasat là chúng ta sẽ đến dự cùng với anh ấy và mấy người bạn nữa? Catherine nhìn chàng, nàng cố giữ giọng bình thản. Larry, gần một tháng nay chúng ta chẳng gặp nhau. Chúng mình không có dịp nào ngồi lại tâm sự. Chàng đáp, làm thế nào được? Công việc đòi hỏi anh phải đi vắng luôn. Thế em tưởng anh thích đi xa em sao? Em không biết. Em sẽ phải xin lỗi các ông ấy Chàng giơ tay ra ôm nàng Tue tuyết cười nụ cười ngây ngô trẻ con Mặc thằng mê ta sát với cái lũ kia Tối nay ta ở nhà Chỉ có hai ta thôi Ok Catherine quan sát kỹ nét mặt chàng Và nhận thấy là nàng đã đòi hỏi vô lý Tất nhiên nếu như công việc buộc chàng phải xa nàng luôn Thì chàng phải chịu chứ sao? Và khi chàng trở về, một điều đương nhiên là chàng muốn gặp mặt những người bạn. Nàng quyết định, nếu anh thích, thì chúng ta cùng đi. Thôi, chỉ có đôi ta thôi. Và chàng ghi chặt lấy nàng. Suốt ngày nghỉ cuối tuần đó, họ không rời nhà. Catherine nấu nướng, họ ân ái với nhau, rồi ngồi trước lò sưởi nói chuyện. Chơi đùa và đọc sách, nghĩa là bất kỳ việc gì theo yêu cầu của Catherine. Tối chủ nhật sau một bữa ăn thịnh soạn do Catherine nấu nướng, họ đi ngủ sớm. Nàng nằm trên giường nhìn theo Larry khi chàng trần truồng đi vào buồng tắm. Nàng tự nhủ, chàng thật là một người khỏe đẹp, mình thật diễm phúc có được một người như chàng. Nụ cười còn vương trên môi nàng, thì Rari từ cửa buồng tắm, quay lại, nói với nàng một cách vô tình. Tuần sau, em hãy sắp đặt nhiều cuộc họp mặt, để chúng ta khỏi phải xoắn suýt với nhau như thế này mà chẳng biết làm gì. Rồi chàng đi thẳng vào buồng tắm, để kệ Catherine với nụ cười chưa kịp tắt trên môi. Hay có thể rắc rối là bắt đầu từ Helena cô chiêu đãi viên xinh đẹp người hy lạp một buổi chiều mùa hè oi bức catherine đi ra phố mua hàng larry đi vắng xa thành phố nàng hy vọng hôm sau chàng sẽ trở về vì thế muốn nấu một số món chàng thích ăn để cho chàng khỏi ngạc nhiên lúc catherine đang rời khỏi chợ với một ôm một mớ rau quả trên tay thì có một chiếc taxi chạy ngang qua. Ngồi ở ghế sau xe là Larry, tay quàng ngang lưng một cô gái mặc bộ quần áo chiêu đãi viên. Catherine nhìn thoáng thấy họ đang vui cười với nhau. Sau đó chiếc xe taxi quẹo ở góc phố rồi mất hút. Catherine đứng đờ đẫn ra đó. Đến lúc đó mấy chú bé chạy lại gần, nàng mới nhận ra rằng hai chiếc túi đựng thực phẩm Đã tuột khỏi những ngón tay tê dại của nàng Chúng giúp nàng lượm các thứ lên Nàng thất thểu bước về nhà Đầu óc chưa ra không nghĩ được gì Nàng cố tự nhủ thầm rằng Con người mà hình ảnh thấy trong chiếc taxi Không phải là Rari Mà chẳng qua là một ai đó giống chàng Xong át thay trên đời này khó có ai giống chàng Chàng là một người độc đáo Một tạo vật vô giá, một báu vật của Thượng Đế. Và chàng là kho báu của nàng, mà đâu phải của riêng nàng, còn là của cô gái da nâu ngồi trong taxi và biết bao cô gái khác nữa. Suốt buổi tối hôm đó, Catherine thức chờ Larry. Và khi chàng không về nhà, nàng cảm thấy chàng sẽ không thể đưa ra một lý do bảo chữa Khả sĩ duy trì được quan hệ vợ chồng giữa hai người. Chàng là một kẻ lừa lọc, dối trá, và nàng sẽ không thể là vợ chàng được nữa. Mãi đến tận chiều tối hôm sau Larry mới về nhà. Chào em. Chàng vui vẻ nói khi bước vào phòng, đặt chiếc túi bay xuống và ngó nhìn vào mặt nàng. Sao thế em? Catherine nghiêm nghị hỏi. Anh về đến thành phố từ bao giờ? Gary nhìn chàng lúng túng, mới cách đây khoảng một giờ, sao vậy? Hôm qua, em nhìn thấy anh ngồi trong taxi với một cô gái. Catherine nghĩ, đơn giản có vậy thôi. Đấy là những lời cuối cùng chấm hết của hôn nhân của mình. Chàng sắp chối, và mình sẽ bỏ chàng mà đi không bao giờ gặp lại nữa. Gary đứng ngây ra chân chân nhìn nàng nàng bảo anh cứ nói tiếp đi anh hãy nói là không phải anh đi Harry nhìn thẳng vào nàng gật đầu chính anh đấy catherine bỗng thấy thót đau ở bụng nàng muốn chàng chối việc đó thì hơn lạy chúa thế em nghĩ những gì về chuyện đó nàng định nói song dặn nàng run lên vì giận garry giơ một bàn tay ra em chớ có nói điều gì Để sẽ phải ân hận đấy nghe. Catherine nhìn chàng khó hiểu. Em sẽ phải ân hận vì chuyện gì? Hôm qua, anh đã bay về Athens 15 phút để đón cô gái tên là Helena Merit, rồi đưa nàng tới đảo Crest ở cho Merit. Helena làm chiêu đãi viên cho ông ta. Có thể đúng là Rari vừa nói ra sự thật. Xong chàng là một người nhiều mưu kế Catherine hỏi Thế sao anh không gọi điện thoại cho em? Có đấy Nhưng không thấy trả lời Em đi vắng phải không? Catherine nuốt nước bọt Em đi chợ mua thức ăn Chuẩn bị bữa cho anh Larry đáp lại Anh không thấy đói Cứ cãi nhau là anh ăn mất ngon Chàng quay đi bỏ ra khỏi cửa Bỏ mặc Catherine trơ ra đó Bàn tay phải của nàng Vẫn còn dơ ra Như muốn vời điếu chàng quay lại Sau đó không lâu Catherine bắt đầu uống rượu Lúc đầu chỉ là một chút đỉnh vô hại Nàng thường ngóng đợi Larry Trở về nhà ăn tối lúc 7 giờ Xong đến 9 giờ Không thấy chàng gọi về Catherine Thường uống một ly brandy Để giết thời gian Đến 10 giờ tối Nàng đã uống mấy ly brandy liền, và nếu chàng có về, tới lúc đó bữa ăn cũng đã nguội lạnh, và nàng đã hơi la đà rồi. Trạng thái đó giúp cho nàng đối mặt dễ dàng hơn với những sự kiện xảy ra trong cuộc đời nàng. Catherine không còn muốn tự dối mình, trước sự thật là Larry đang phản bội nàng, và có lẽ chàng đã phản bội nàng từ lâu. Ngay từ khi họ mới thành hôn Một hôm khi lần dở chiếc quần đồng phục của chàng Trước khi đưa cho thợ giặt Nàng thấy có một chiếc khăn bồi xa đang ten Trên chiếc quần cọc của chàng Có vết son môi Nàng hình dung ra Larry trong đôi cánh tay Của một người đàn bà khác Và nàng muốn giết chết chàng Athen năm 1946. Nếu thời gian trở thành kẻ thù của Catherine thì nó lại trở thành người bạn của Larry. Cái đêm ở Amsterdam không khác gì một sự huyền hoặc. Larry đã đùa giỡn với tử thần và thật khó tin được rằng nhờ làm như vậy mà chàng đã tìm được cách khai thông toàn bộ những khúc mắc của chàng. Đúng là sự may mắn kiểu đô chàng suy nghĩ và thế mãn nguyện. Xong chàng nhận thấy đây không đơn thuần là sự may mắn. Chính cái bản năng tối tăm, ương ngạnh trong con người chàng đã đòi hỏi cần phải chấp nhận sự thách đố của số phận, phải cỏ sát với những thông số của cái chết và sự hủy diệt. Đó chính là một sự thử thách. Mà sự đối trọi lại với số phận Trong cuộc vật lộn sống mãi những trang tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Sydney Sheldon qua bản dịch của Bá Kim